Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 131, Kiếm Thập Tam 1. Nếu như có thể mà nói, thử xem hiệu quả như thế nào, đương nhiên nếu như mình không có thể đột phá, vừa giết chết kim bài sát thủ, nhất định sẽ tăng lên đẳng cấp, đột phá Vũ Vương Đại Viên mãn tiến vào Vũ Hoàng Cảnh Giới, đến lúc đó thực lực của mình sẽ còn có một cái tăng lên cực lớn. Hơn nữa huyền nguyên bí quyết hôm nay cũng đạt tới biên giới đột phá, Tự hồ tùy thời cũng có thể đột phá, nhưng lại luôn đột phá không được, dương lỗi có chút bất đắc dĩ, luôn kém một chút như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có thể đột phá, có lẽ có thể đi chỗ cổ lão tìm kiếm trợ giúp, để cho mình đột phá bình chứng hôm nay. Lúc trước thời điểm cùng cổ lão còn có cổ tịnh tách ra, liền biết rõ bọn hắn bây giờ đang ở ngân tiên khách điếm, ngân tiên khách điếm này là khách sạn lớn nhất kinh đô, trung phân tầng 4, tầng thứ nhất dùng để chiêu đãi khách nhân qua lại chuyên môn ăn uống. Mà tầng thứ hai đến tầng thứ tư là chuyên môn dừng chân, chia làm phòng chữ thiên, phòng chữ địa cùng phòng chữ nhân, vừa đi vào khách sạn liền nghe được tiểu nhị nói, khách quan ngài là nghỉ trọ hay là, dương lỗi trực tiếp đắc đức hắn nói, tìm người, tìm một vị lão gia tử họ cổ, a thì ra ngài tìm chính là hắn A hắn hôm nay cùng cháu gái của hắn đi ra ngoài rồi, vẫn chưa về, nhân viên cửa tiệm kia nghe vậy nói, dĩ nhiên là vô ích chụp hụt, chẳng lẽ đây là thiên ý? Phải tự mình thu thập kim bài sát thủ kia rồi Hy vọng tên kia Tu Vi đừng vượt qua vũ đế Cổ lão không có ở đây Dương lỗi cũng chỉ có thể ly khai Ngay thời điểm Dương lỗi đi tới cửa Nhân viên cửa tiệm kia lại đuổi theo Vị khách quan kia xin đợi một chút Dương lỗi dừng bước lại Quay đầu nói Ngươi có chuyện gì Cái nhân viên cửa tiệm kia nói Nếu như công tử có việc gấp mà nói Ta có thể tìm người mang ngươi qua đấy Dương lỗi sửng sờ Nhìn xem hắn nói Ngươi biết rõ cổ lão ở nơi nào, nhân viên cửa tiệm nhẹ gật đầu, nói ra, vị lão gia tử kia ở lúc ra cửa có nói qua, nếu có người tìm hắn có chuyện trọng yếu mà nói, để cho tiểu nhân tìm người mang qua, a dương lỗi có chút hoài nghi, nhân viên cửa tiệm này như thế nào trước kia không nói, nhưng bây giờ lại nói. Hơn nữa nếu như cổ lão thực sự nhắn nhủ như vậy, căn bản không cần tìm người dẫn đường, trực tiếp nói với mình là được, làm gì khiến cho phiền toái như vậy. Cho nên nhân viên cửa tiệm này có chút vấn đề, rất có thể chính là kim bài sát thủ của thiên tinh lâu, chân thực ưng nhãn, chân thực ưng nhãn vừa ra quả nhiên nhìn ra diện mạo chân thật, thằng này dịch dung rồi, tuy dịch dung không phải rất rõ ràng, nhưng hoàn toàn chính xác thật là dịch dung qua, thử nghĩ một nhân viên cửa tiệm cần thiết trang điểm sao, hơn nữa dương lỗi còn chú ý tới, hai tay nhân viên cửa tiệm này có vết chai, lại hiển nhiên không phải trường kỳ làm việc hình thành đấy, mà chỉ dùng kiếm luyện kiếm hình thành, giám định thuật. Kiếm thập tam, thiên tinh lâu kim bài sát thủ, tu vi vũ đế nhất giai, am hiểu trang điểm chi thuật, sát kiếm thuật, xem xét ra thuộc tính của kiếm thập tam, dương lỗi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, thằng này tu vi mới là vũ đế nhất giai, mình còn không cần lo lắng, nếu như tu vị rất cao, là vũ đế đại viên mãn, hoặc là võ thánh, như vậy sự tình thật sự lớn rồi, được rồi, vậy ngươi dẫn đường đi, đối phương đã muốn như vậy, như vậy mình sao không tương kế tựu kế? Vũ đế nhất giai mình vẫn có thể đối phó, chỉ có điều phải tiêu hao một cái bạo vũ lê hoa châm rồi. Kiếm thập tam cùng trưởng quỷ nói một tiếng, liền hướng phía bên ngoài đi đến, dương lỗi theo ở phía sau, hai người một đường đi về phía trước, sau khi quấn vài đạo công công liền đi vào tiểu đạo trong rừng, tiểu nhị ca, như thế nào, cổ lão ở chỗ này sao, dương lỗi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong tay bạo vũ lê hoa châm lại đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể phóng ra. Kiếm Thập Tam biết rõ thời điểm này đã khiến cho Dương Lỗi hoài nghi, cũng chuẩn bị động thủ, nhất kích tất sát. Kiếm Thập Tam tu luyện chính là sát kiếm thuật, cái sát kiếm thuật này chú ý chính là khí cơ ẩn nấp nhất kích tất sát, kiếm ra khỏi vỏ tất thấy huyết, công tử không cần sốt ruột, ở phía trước cách đó không xa rồi. Mà lúc này Dương Lỗi một mực tinh tế quan sát, bỗng chốc phát hiện Kiếm Thập Tam có xu thế động thủ, lập tức ngầm hạ cơ quan bạo vũ lê hoa châm, lập tức ngàn vạn độc châm hướng phía Kiếm Thập Tam bắn đi Diện tích che phủ to lớn, tốc độ cực nhanh, để cho kiếm thập tam căn bản chưa kịp phản ứng, kiếm thập tam đạt đến vũ đế cảnh giới, tuy cũng có cương khí hộ thể, nhưng cương khí của hắn quá yếu, sao có thể chống đỡ được bạo vũ lê hoa châm uy lực vô cùng này, cái cương châm rậm rạp chằn chịp kia lập tức đâm rách hộ thể cương khí của hắn, trực tiếp đâm vào trong nhục thể, độc châm trên cương châm kia, lập tức trải rộng từng cái bộ vị toàn thân, dung nhập trong máu, theo mạch máu tiến nhập trái tim. Đại La Kim Tiên cũng khó có thể cứu trị, ngươi, ngươi, là như thế nào phát hiện, dù sao cũng là vũ đế nhất giai cường giả, lúc này còn có thể chống một hơi, làm dương lỗi không thể không bội phục, bất quá vừa nói xong, liền lập tức tử vong, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ đế nhất giai kiếm thập tam, điểm kinh nghiệm EXP 10 triệu, điểm tích lũy giá trị 100.000, khí công giá trị 100.000, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đinh, Chúc mừng người chơi đạt được xác kiếm thuật, đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ cấp độ A, nhiệm vụ đánh lén thiên tinh lâu kim bài sát thủ giai đoạn thứ nhất, đẳng cấp tăng lên, tiến vào vũ hoàng cảnh giới, dương lỗi bề bộn lấy ra ngưng hồn đang ăn vào, bắt đầu ngưng thực vũ hồn, ngưng hồn đang với tư cách lục phẩm đang dược, hơn nữa là hệ thống xuất phẩm, tự nhiên không phải đang dược bình thường có thể so sánh, cái ngưng hồn đang này vừa tiến vào trong cơ thể. Trái linh hồn chi lực bàn bạc kia liền hướng phía tứ chi bác mạch dũng mãnh lao tới, sau đó tiến vào trong ốc, không ngừng dung hợp, không ngừng áp súc, dương lỗi cảm giác đầu mình tựa hồ muốn nổ, vũ hồn chi lực khổng lồ bắt đầu ngưng thực, không ngừng ngưng thực, hóa thành chất lỏng, sau đó chậm rãi tụ lại, tiếp tục áp xúc ấm ấm, theo sát lấy trong đầu hiện lên một đạo nổ mạnh, vũ hồn ngưng kết, một vũ hồn màu vàng xinh xắn ngưng tụ ở trong thức hải của dương lỗi, hai mắt nhắm nghiền. Cùng dương lỗi hoàn toàn là một cái khuôn mẫu khắc ra, chỉ có điều lộ ra nhỏ hơn chút ít mà thôi. Dương lỗi ý niệm khẽ động, cái kia liền mở mắt, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Giờ phút này dương lỗi mới xem như chính thức tiến nhập vũ hoàng cảnh giới, thực lực lần nữa tăng nhiều. Giờ phút này coi như là đối mặt vũ đế nhất dai kiếm thập tam. Mình không cần sử dụng bạo vũ lê hoa châm cũng có thể tới liều mạng rồi. Chương 132, Kiếm Thập Tam 2. Vũ hồn vừa thành Tinh thần lực của dương lỗi gia tăng lên mấy lần, bốn phía biến hóa phi diệu thật nhỏ đều ở trong lòng bàn tay của mình, con mắt trở nên càng thêm thanh minh, nhìn càng thêm xa, phối hợp với chân thực ưng nhãn càng thêm huyền diệu, thời gian có thể mở ra chân thực ưng nhãn trở nên càng dài. Thi triển chân thực ưng nhãn là cần tiêu hao tinh thần lực rất lớn, mà lúc trước dương lỗi tối đa chỉ có thể mở ra chân thực ưng nhãn một giờ mà thôi, một khi thời gian đạt tới nhất định phải khôi phục tinh thần lực. Nhưng hiện tại tu vi dương lỗi đột phá lần nữa, tinh thần lực lật ra một phen, như thế lại thi triển chân thực ưng nhãn mà nói, có thể gia tăng một giờ, bất quá để cho dương lỗi kinh ngạc chính là, cái nhiệm vụ đánh lén này rõ ràng mới hoàn thành một bộ phận, nói cách khác, thiên tinh lâu còn sẽ tiếp tục có kim bài sát thủ đến đánh lén mình, cái này phiền toái, chẳng lẽ không dứt sao, xem ra mình cần trước giải quyết cố chủ tuyên bố nhiệm vụ rồi, cái thứ nhất hoài nghi tự nhiên là dương binh, tiếp theo là dương thiên lôi. Hoàn thành một bộ phận liền một bộ phận A, lại không nghĩ rằng một bộ phận này cũng không có ban thưởng, làm dương lỗi im lặng không thôi, hệ thống cái này quá keo kiệt rồi, giết vũ đế nhất dai kiếm thập tam, gần kề được một bản sát kiếm thuật mà thôi, sát kiếm thuật, tuyệt kỹ sát kiếm môn, địa dai cửu phẩm công pháp, dùng sát khí tu luyện kiếm thuật, lúc đối địch, ẩn nắp khí cơ bản thân, thời khắc mấu chút bạo phát đi ra, sát khí xông lên trời, chú ý nhất kích tất sát, này là một bản công pháp không tệ. Là một bản công pháp tu luyện kiếm thuật, hơn nữa phải có sát khí cường đại, cô động sát khí cũng không phải một chuyện dễ dàng, đương nhiên một khi luyện thành, cái sát kiếm thuật này cường đại là không thể nghi ngờ đấy, nếu như một bản đao pháp mà nói, vậy thật là tốt, bất quá kiếm pháp cũng không phải là không thể tu luyện, nhưng, nghĩ nghĩ, trước thu lại, qua một thời gian ngắn nói sau, khi Dương lỗi ra khu rừng nhỏ, đi vào trên đường lớn, lại phát hiện cổ lão rõ ràng ngồi ở phía trước, dùi dùi con ngươi. Phát hiện thật đúng là cổ lão, hắn liền đi ra phía trước, cổ lão, thật là ngươi a ta còn tưởng rằng nhìn lầm đây này, hảo tiểu tử, không tệ, ta vốn lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có ám khí lợi hại như vậy, vũ đế nhất dai kim bài sát thủ cũng bị ngươi giết rồi, tiểu tử ngươi đắc tội người nào a rõ ràng phái ra kim bài sát thủ đến chặn giết ngươi, cổ lão đứng lên, vỗ vỗ bụi đất, tràn đầy tò mò hỏi, cổ lão ngươi một mực đi theo ta. Dương Lỗi ngược lại là kinh ngạc một phen, "Ân, trước kia thời điểm ngươi tìm đến ta, ta liền biết, lại không nghĩ rằng cái sát thủ kia mục tiêu là ngươi, cho nên cũng không có ngăn cản, mà âm thầm đến đây." Cổ lão gật đầu nói, Dương Lỗi nghe vậy trong nội tâm đối với cổ lão này bội phục không thôi, theo mình lâu như vậy, vậy mà không có phát hiện, có thể thấy được tu vi cổ lão quá cường đại, cùng mình chênh lệch thật sự quá lớn. Nhưng ở trong miệng phàn nàng nói, "Cổ lão, ngài thật không hiền hậu." Đã biết rõ, vì cái gì không sớm đi ra chứ. Làm hại vãng bối vì đối phó tên kia hao phí ám khí quý giá, vật kia là duy nhất một lần đấy, dùng một lần liền ít đi một cái, trất trân quý A, cổ lão ho khang nói, cái này không trách ta, vốn ta muốn ra tay giúp ngươi đấy, nhưng không nghĩ tới tiểu tử ngươi sớm hạ thủ như vậy, dương lỗi không có biện pháp rồi, lời này cũng là sự thật, đúng rồi, tiểu tử ngươi còn không có nói cho ta biết. Tại sao lại bị thiên tinh lâu kim bài sát thủ này chẳng giết, dính vào bọn hắn là một đại phiền toái. Đám gia hỏa thiên tinh lâu kia đều là nhân vật muốn tiền không muốn mạng, một khi tiếp nhận nhiệm vụ, trừ khi cố chủ giải trừ nhiệm vụ, hoặc là cố chủ đã chết, bằng không thì sẽ một mực đuổi giết xuống dưới. Thiên tinh lâu kia có mấy lão gia hỏa, tu vi là rất kinh khủng a cổ lão thở dài một hơi, tự hồ là nhớ lại cái gì, xem ra cổ lão cũng là có chuyện cũ. Hơn nửa chuyện này còn cùng thiên tinh lâu có quan hệ, bằng không thì sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế, ngữ khí như vậy, tuy không biết cụ thể là ai, nhưng có hiềm nghi cũng chỉ 3-4 người mà thôi, chuyện này tự ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, bất quá những sát thủ kia, quả nhiên là chuyện phiền toái lần này nếu không phải tiểu tử trong lúc vô tình phát hiện sơ hở mà nói, thật đúng là muốn hỏng bét rồi, dương lỗi nói ra, đúng rồi, tiểu tử ngươi là như thế nào thấy ra sơ hở, đối với điểm này, Cổ lão ngược lại là hết sức tò mò, chứng kiến tay của hắn, tay một nhân viên cửa tiệm cùng tay một vỏ giả tu luyện kiếm thuật có khác nhau rất lớn đấy, ngón tay của hắn trắng nõn thong dài, tay một nhân viên cửa tiệm làm sao có thể trắng nõn như vậy, hơn nữa trên bàn tay hắn có vết chai, cùng vết chai trên tay nhân viên cửa tiệm hiển nhiên không phải đồng dạng, ở trong đó có chênh lệch rất lớn, xem xét có thể nhìn ra, dương lỗi nói ra, quả nhiên cẩn thận, cổ lão nhẹ gật đầu, ngươi có thể quan sát kỹ càng như vậy. Nói rõ người làm người rất cẩn thận, ở trên con đường tu luyện, nhất định phải có tâm tư như vậy, mới có thể đi được lâu dài, bất quá con đường tu luyện không phải chỉ dựa vào cẩn thận là được, còn cần kiên nhẫn, tính bền dẻo, nếu có thể có đủ tinh thần kiên cường, lại cần có thể nhịn được tịch mịch, chỉ có như vậy mới có thể thành tựu đại sự, du ngoạn sơn thủy đỉnh phong, dương lỗi nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng cũng không cho là đúng, những điều này đều là đối với người khác đến nói, mà mình chỉ cần giết. Giết, giết, không ngừng đạp trên thi cốt người khác, thành tựu bản thân đỉnh phong, cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô, mình có được toàn năng tu luyện hệ thống, dựa vào hệ thống là phương thức thăng cấp tốt nhất, chính là xác nhân, không ngừng giết, một đường giết, cuối cùng sẽ đứng ở đỉnh phong của sùng vũ đại lục, đứng ở đỉnh phong huyền nguyên tinh, sát khí của ngươi quá nặng, lúc này cổ lão liếc nhìn hắn nói ra, dương lỗi nghe vậy trong nội tâm giật mình, không nghĩ tới cổ lão cảm giác sẽ linh mẫn như vậy. Chính mình vừa mới phóng xuất ra chút sát khí, rõ ràng bị cảm nhận được, tu luyện chi nhân có sát khí cố nhiên là chuyện tốt, nhưng sát khí quá nặng sẽ không tốt, sát khí quá nặng đối với tu hành bất lợi, nhất là tu luyện tâm cảnh khó có thể đề cao, rất dễ dàng bị tâm ma áp chế, như vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma, đoạ nhập ma đạo, vạn kiếp bất phục, cho nên tu luyện kỳ thật cũng là khảo nghiệm đối với tâm, cổ lão lời nói thấm thí nói, đa tạ cổ lão nhắc nhở, tiểu tử nhớ kỹ. Trong nội tâm dương lỗi lắp bắp kinh hải, nhẹ gật đầu, tâm tình tu luyện đích thật là rất trọng yếu, mình không thể quá ỷ lại hệ thống. Nói như vậy, vạn nhất có một ngày hệ thống không còn, chính mình nên đi nơi nào, chương 133, ảnh tử, tàu tư nhã. 1. Trở lại ngên tiên khách sạn, dương lỗi cùng cổ lão đi vào phòng chữ thiên, ta nói tiểu lỗi, người hôm nay tới tìm ta đến cùng có chuyện gì. Đừng nói cho ta ngươi là tới tìm ta uống rượu a vừa ngồi xuống, cổ lão lại hỏi, dương lỗi lắc đầu nói, đương nhiên không phải, kỳ thật ta đến tìm cổ lão ngài, chính là vì sự tình sát thủ này, ngươi biết rõ bọn hắn muốn tới giết ngươi, dương lỗi nhẹ gật đầu, biết rõ, trước kia có một ngân bài sát thủ đến ám sát ta, bị ta thu thập, tên kia Tu Vi cũng đạt tới vũ hoàng cảnh giới, ta lo lắng bọn hắn phái ra cao thủ lợi hại hơn ra, cho nên mới tìm cổ lão ngươi bảo hộ. Tìm ta bảo hộ, ha ha, tiểu tử ngươi nghĩ ngược lại là tốt, thiên tinh lâu sát thủ đều không có ngu như vậy, trừ khi ngươi mỗi ngày đi theo ta còn không sai biệt lắm, những người kia quá khó chơi rồi, không có cơ hội là sẽ không dễ dàng động thủ, lần này kim bài sát thủ kia chết là vì hắn xem thường ngươi, cho nên mới gặp ngươi mà nói, cổ lão lắc đầu nói ra, nói như vậy, liền không có cách nào rồi hả, dương lỗi nói, có, ngươi tìm vũ thần cấp cận vệ, dương lỗi đầu đầy hắc tuyến, Vũ thần cấp hộ vệ, cái này dễ dàng tìm như vậy, bất quá trước kia ngược lại là có một cái, nhưng lại bị mình làm cho chạy à, được, ngài nói cái này tương đương nói vô ích, nếu ta có thể có năng lực kia, còn lo lắng cái gì. Ngoại trừ cái này còn có biện pháp khác hay không, còn có là ngươi tìm một chỗ trốn đi, qua vài năm lại trở ra, cổ lão vừa cười vừa nói, dương lỗi không khỏi bạch nhãn trở mình, qua vài năm, mình còn cần sợ bọn họ. Nói giỡn trực tiếp tiêu diệt hang ổ của bọn hắn còn được, gia gia, có phải là tiểu lỗi đệ đệ đến rồi hay không? Lúc này một thanh âm thanh thú dễ nghe truyền vào, "Ân, ở đây." Cổ lão nói, "Tiểu lỗi đệ đệ, gọi tỷ tỷ." Cổ Tịnh vừa tiến đến liền đối với Dương Lỗi hô, Dương Lỗi trợn trắng mắt, nói ra, "Đợi ngươi ở trên phong vân tuyển bạc đã bại ta rồi nói sao? Hừ, ta nhất định sẽ đã bại ngươi đấy, ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi gọi ta là tỷ tỷ." Cổ Tịnh dơ nắm đấm nói ra, Dương lỗi cười cười không có trả lời, mà là đối với cổ lão nói, cổ lão, cái kia ta đi trước, ngươi có biện pháp đối phó bọn hắn sao, cổ lão thấy dương lỗi muốn đi, nhân tiện nói, ngươi ở lại chỗ này, ta còn có thể chiếu cố một chút, dương lỗi lắc đầu nói, được rồi, đã không có cách nào phòng ngừa, như vậy cũng chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn rồi, trong lòng ta biết rõ, ngài không cần lo lắng, chỉ cần không xúc động võ thánh cấp, trốn chạy để khỏi chết vẫn là có thể. Ơn, ngươi chờ một chút, cái này cho ngươi, thời điểm mấu chốt có thể giúp ngươi, cổ lão lấy ra một tấm phù triện, đưa cho dương lỗi, chân linh phù, dương lỗi lắp bắp kinh hải, chân linh phù này cũng không phải phù triện bình thường, loại phù triện này có được một tia chân linh của vũ thần cường giả ở bên trong, thời khắc mấu chốt bóp nát chân linh phù này liền có thể thú nhận chân linh của vũ thần cường giả kia chiến đấu, một tia chân linh này có thể có được tu vi võ thánh đại viên mãn bất quá chỉ có 30 phút thời gian. Ngươi nhãn lực không tệ, bên trong phù triện chứa đựng mục tiêu chân linh của ta, ngươi nếu như gặp võ thánh cường giả mà nói, liền bóp nát nó, có thể giúp ngươi giải trừ một lần nguy cơ, cổ lão mỉm cười nói, cổ lão, cái này, cái này quá quý trọng rồi, ta không thể thu, dương lỗi là tinh cường chân linh phù này trân quý vô cùng, tiêu hao mục tiêu chân linh của vũ thần cường giả, cái này tối thiểu cần một hai năm thời gian mới có thể bổ hồi trở lại, có thể thấy được chân linh phù này trân quý, cho ngươi. Ngươi liền thu hạ, đừng lề mề, vạn nhất ngươi treo rồi, ta đi nơi nào tìm cái đệ đệ như vậy, cổ lão vẫn không nói gì, cổ tịnh liền nói ra, đúng, tỉnh nha đầu nói đúng, cho ngươi ngươi liền thu hạ, đừng lề mề, không giống nam nhân a cổ lão nói, tốt, ta đây liền thu rồi, cảm ơn cổ lão, gặp cổ lão nói như vậy, dương lỗi cũng không chối từ rồi, đây chính là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, ai sẽ ghét bỏ, ra khách sạn, dương lỗi liền ý định đi chỗ trương giật nhìn xem. Xem cái tiện nghi sư phó này có phải đã đi rồi hay không. Đi một đoạn đường lại phát hiện phía trước có tiền ồn ào. Trong đó dẫn đầu dĩ nhiên là Dương Thiên. Hai người khác coi như là người quen. Một cái là Dương Thiên Hòa. Một người khác là Dương Thiên Hoa. Ba người đang hùng hùng hổ hổ đá đánh một hài tử dáng người nhỏ gầy. Xem cách ăn mặc. Hẳn là con nhà bần hàng. Bảo ngươi không có mắt. Bảo ngươi trộn túi tiền của ta. Ta không đánh chết ngươi không thể. Đá chết tên bắt con này. Ba người ngươi một cước ta một cước Người nọ đã bị đánh cho khóe miệng thổ huyết, dương lỗi nhớ mày, xem không đi xuống, nhìn xem đứa bé này, liền kích phát nhớ lại dấu ở chỗ sâu trong óc của mình, chẳng bao lâu trước mình cũng bị khi phụ sỉ nhục như vậy, cũng là nhẫn thụ lấy thống khổ cùng vũ nhục như vậy, dừng tay, ai là ngươi, dương lỗi, cái này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi chớ có nhiều chuyện, ba người dương thiên hoa nhìn xem dương lỗi, trong lòng có chút sợ hãi, bất quá vẫn là cố lấy dũng khí, thả đứa bé này. Các ngươi đi đi, dương lỗi không có nhiều lời, lạnh lùng nhìn xem ba người bọn họ nói, dương lỗi, ngươi chớ có nhiều chuyện, dương thiên nói, là hắn trộm túi tiền của ta, súc sinh như vậy, coi như là đánh chết cũng xứng đáng, ngươi dựa vào cái gì xen vào việc của người khác, gần đây dương hữu trở về rồi, dương thiên cũng hùng hổ lên, huống chi dương lỗi bị đuổi ra khỏi uy vũ vương phủ, cho nên đối với dương lỗi sợ hãi cũng nhỏ hơn rất nhiều, dương lỗi lạnh lùng lít nhìn ba người, lạnh giọng nói, lăng, Chẳng lẽ muốn ta nói lại lần nữa, còn không cút cho ta, nếu không lăng mà nói, ta sẽ động thủ, nói xong Dương lỗi tản mát ra khí thế bản thân, áp hướng ba người, bọn người Dương Thiên lập tức cảm giác hô hấp cứng lại, nhìn xem không sai biệt lắm, Dương lỗi thu hồi khí thế, Dương Thiên mặt đen lên, vung tay lên đối với Dương Thiên Hoa cùng Dương Thiên Hòa nói, chúng ta đi, nhìn xem ba người rời đi, Dương lỗi đi vào bên người đứa bé kia, đỡ hắn dậy, tra nhìn xuống thương thế, xương sườn bị cắt đứt ba cây, bị thương so sánh nghiêm trọng rồi, dương lỗi bề bụng lấy ra một quả bồi nguyên đan, cho hắn ăn vào, sắc mặt đứa bé kia mới tốt một chút, hiện tại không có việc gì rồi a đột nhiên hắn quỳ xuống, con mắt sáng ngời nhìn xem dương lỗi nói, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ, dương lỗi sửng sốt, thằng này lại bái mình làm thầy, nói giỡn, mình cũng mới 16 tuổi mà thôi, mà hắn thoạt nhìn cũng không nhỏ, niên kỷ có lẽ đã ở 15-16 tuổi, Nhưng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ cho nên mới lộ ra nhỏ gầy không chịu nổi như thế, chương 134, ảnh tử, Tào tư nhã. 2. Ngươi muốn bái ta làm thầy, ngươi xem ta mới bao nhiêu, ngươi muốn bái ta làm thầy, đây không phải chê cười sao? mau đứng lên, ta sẽ không thu đồ đệ, ít nhất ta ở trước 30 tuổi là sẽ không thu đồ đệ, dương lỗi lắc đầu nói, không, ngươi không thu hạ ta, ta sẽ không đứng dậy, hắn ngữ khí thập phần kiên quyết. Trong mắt hiện lên một ti kiên định, ngươi có phải muốn tu luyện võ học hay không? Dương lỗi nhìn xuống, hắn hiện tại tu vi mới luyện khí cửu dai, hơn nữa tự hồ tư chất cũng không tệ lắm, bất quá lại là ám thuộc tính, khiến Dương lỗi có chút kinh ngạc, người ám thuộc tính là tương đối ít thấy. Hắn nhẹ gật đầu, cầu ngươi dạy ta tu luyện, ngươi trước đứng dậy, ở chỗ này cũng không phải chỗ nói chuyện, Dương lỗi suy nghĩ một chút nói, ngươi đã đáp ứng, hắn kinh hỉ nhìn xem Dương lỗi, Dương lỗi không nói gì mà là xoay người rời đi. Lần này Dương Lỗi không có lại đi cửa hàng của Trương Dật, mà là trực tiếp trở về tư tinh cư. người trước đi tắm rửa một chút, đổi quần áo lại đến gặp ta. Dương Lỗi ra hiệu hạ trúc lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ để cho hắn đi rửa ráy. Ước chừng qua 10 phút sau, một thân ảnh từ trong phòng đi ra, lông mày xanh đôi mắt đẹp, trên tóc còn có chút giọt nước, trên mặt đỏ bừng. Dương Lỗi không khỏi sửng sờ. Thằng này là nữ, lớn lên còn rất thanh tú Nhưng trong mắt mang theo một tia cường hận, một tia cuộc cường, còn có một tia kiên cường, ngươi là nữ hài tử, nàng đỏ mặt nhẹ gật đầu, ngồi xuống đi, dương lỗi chỉ vào chỗ ngồi trước mặt mình, nàng theo lời ngồi xuống, dương lỗi lại hỏi, ngươi tên là gì, ta gọi tư nhã, nàng nói, tư nhã, tên rất hay, ngươi họ gì? Tại sao muốn học võ đây này, tư nhã ngẫn đầu, con mắt sáng ngờ nhìn xem dương lỗi nói, ta họ tàu, gọi tàu tư nhã. Ta muốn học võ báo thù, huyết hải thâm cười, nói xong trong mắt hận ý lan tràn, hai mắt có chút nổi lên tơ máu màu đỏ, dương lỗi lắc đầu, ngươi tâm tính như vậy, không thích hợp tu luyện, tào tư nhã nghe xong, hai mắt lại đỏ lên, sau đó quỳ xuống, cầu ngươi, chỉ cần ngươi dạy ta tu luyện, để cho ta có thể báo thù, ngươi bảo ta làm cái gì cũng có thể, cho dù là thị nữ của ngươi, như thế lại để cho dương lỗi khó xử rồi, nghĩ nghĩ. Mình đánh chết kiếm thập tam không phải vừa lấy được xác kiếm thuật sao? xác kiếm thuật này giao cho tào tư nhã tu luyện vừa vặn phù hợp, dù sao nàng không chỉ là thể chất ám thuộc tính, còn có hận ý cường đại chèo chống. Sát kiếm thuật này có thể nói hoàn toàn chính là vì nàng mà chuẩn bị, vì vậy nói, được rồi, ta nhận ngươi, bất quá cũng không phải làm nữ nô, mà trở thành kiếm của ta, một thanh lợi kiếm, cảm ơn chủ nhân, tào tư nhã kích động không thôi, ngươi về sau cũng không nên gọi ta là chủ nhân. Bảo ta thiếu gia là được, mặt khác ngươi trước nói chuyện của ngươi, về phần sự tình tu luyện để sau hãy nói." Dương Lỗi nhìn xem nàng nói ra, Tào Tư nhã nhẹ gật đầu, bắt đầu nói lên chuyện của nàng, phụ thân nàng gọi là tàu Thiên Thu, mẫu thân gọi là Lưu Nhã, người một nhà vốn vui vẻ hạnh phúc, nhưng một ngày mẫu thân Lưu Nhã ra ngoài mua đồ bị Vương gia Vương Chấn Quân nhìn trúng, muốn đem Lưu Nhã cường đoạt, nhưng Lưu Nhã như thế nào chịu theo, dùng chết chứng tỏ. Mà phụ thân Tào Tư nhã biết được, Tìm như bị đao cắt, vì báo thù cho Lưu Nhã, hướng quan phủ xin giúp đỡ, cáo trạng Vương Chấn Quân, nhưng tào Thiên Thu một người thương nhân bình thường, mà Vương Chấn Quân chính là dòng chính Vương Gia một trong bốn đại gia tộc, Tàu Thiên Thu làm sao có thể cáo được Vương Chấn Quân, ngược lại để cho Vương Chấn Quân tức giận trong lòng, mang theo đám người vọt tới tào Gia, đem tào Gia tất cả lớn nhỏ hơn 20 miệng ăn toàn bộ rất sạch sẽ, mà tào Tư Nhã thì là vì ở bên ngoài thăm người thân mới tránh thoát một kiếp. Dương lỗi nghe xong không khỏi mắng thầm, tình tiết như vậy cũng làm cho mình gặp, bất quá đối với tào tư nhã tao ngộ rất là đồng tình, mà hạ trúc cùng Xuân Lang thân là nữ nhân sớm đã khóc đến nước mắt chảy dài, thiếu da, ngươi nhất định phải giúp tư nhã muội muội báo thù A. Xuân Lan xoa xoa con mắt khóc hồng nói, Vương Khôi, Vương Chấn Quân, hai cha con này dù sao cũng cùng mình có cửu oán ngày sau mình cũng muốn đối phó bọn hắn đấy, cho nên giúp tào tư nhã báo thù cũng không có cái gì, tư nhã ngươi đừng khóc nữa. Mối thù của ngươi ta sẽ giúp ngươi báo, nhưng sẽ để cho ngươi tự tay giết vương chấn quân. Bất quá bây giờ không phải lúc, thực lực bản thân ta cũng không đủ. Vương gia thế lớn, với tư cách một trong bốn đại gia tộc của càng nguyên quốc, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi muốn báo thù, cũng chỉ có cố gắng tu luyện, đợi đến ngày nào đó ngươi trở thành võ thánh. Hơn nữa đạt tới võ thánh đại viên mãn, thậm chí là đạt tới vũ thần, là thời điểm ngươi báo thù. Ngừng một lúc, dương lỗi nhìn xem nàng tiếp tục nói. Bất quá ngươi phải tin tường, tu luyện là rất cực khổ, hơn nữa ta giao cho ngươi loại công pháp tu luyện này rất tàn nhẫn, là chuyên môn vì sát nhân mà tồn tại, mặt khác ngươi tu luyện loại công pháp này, rất có thể sẽ vĩnh viễn núp trong bóng tối, trở thành bóng dáng của ta, trở thành lợi kiếm trong tay của ta rồi, ta nói như vậy ngươi hiểu không, vì báo thù, ta cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng không sợ, chỉ cần có thể báo thù, ta cái gì cũng không để ý. Ánh mắt tào Tư Nhã kiên định nhìn xem Dương Lỗi nói, ngươi đã quyết định, như vậy ta cũng không nhiều lời rồi. Dương Lỗi đưa tay, từ trong hệ thống lấy ra bản sát kiếm thuật kia, sau đó đưa cho Tàu Tư Nhã. Đây là công pháp ngươi cần, ngươi trước tu luyện, về sau nếu có công pháp phù hợp ngươi hơn, ta sẽ cho ngươi. Mặt khác những đan dược này ngươi cầm, có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Đa tạ thiếu gia, tào Tư Nhã kích động nhận lấy Dương Lỗi đưa tới công pháp cùng đan dược, không cần phải khách khí như vậy. Ngươi về sau sẽ là bóng dáng của ta, giúp ta làm việc, về sau không cần nói cảm ơn, hơn nữa về sau ngươi nhớ kỹ, chỉ nghe ta một người, ta bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó, cho dù đi chết, ngươi hiểu chưa, ta cần chính là phục tùng tuyệt đối, nếu như ngày nào đó ta phát hiện ngươi không nghe lời, như vậy ta sẽ đích thân giải quyết ngươi, dương lỗi ngữ khí nhàng nhạt, nhưng có thể cảm thụ được sát ý trong đó, vâng, thiếu gia tạo tư nhã thanh âm thay đổi, trở nên lạnh như băng. Dương lỗi thỏa mãn nhẹ gật đầu, Xuân Lan, ngươi mang nàng đi gian phòng của nàng, tốt, thiếu gia, nhìn xem bóng lưng của Xuân Lan cùng tào Tư Nhã, Dương lỗi hoài nghi mình có phải làm sai hay không, cứ như vậy hủy diệt cả đời một thiếu nữ. Hai ngày sau, tào Tư Nhã đã dung nhập thân phận mới của mình, tu luyện tiến bộ cũng nhanh chóng, mới ngắn ngũng hai ngày, đã đạt đến võ giả cấp 2, tốc độ cực nhanh, để cho Dương lỗi cũng có chút ghen ghét, chương 135, Bích Thủy Cung Thần Bí. Một, mà hai ngày này, kim bài sát thủ thứ hai cũng không có ra, bất quá dương lỗi không dám xem thường, thời khắc đều cảnh giác, vạn nhất mình nhất thời sơ sảy mạng nhỏ không có mà nói, vậy cũng quá xui xẻo, một ngày này, dương lỗi ở trong sân điêu khắc tượng điêu khắc gỗ, liền nghe được thanh âm của triệu viễn, lão ca, người hôm nay như thế nào có rảnh rỗi tới nơi này? Có phải là có chuyện gì hay không? Dương lỗi nói, hắn tin tường. Triệu viễn với tư cách quản sự trường phong thương hội, sự tình rất nhiều, bình thường đều bề bộn không được, nhất là những ngày này, phong vân tuyển bạc muốn bắt đầu, kinh đô dòng người cũng nhiều, sự tình tự nhiên cũng càng nhiều, triệu viễn đến, tự nhiên để cho dương lỗi cảm giác có chút ngoài ý muốn, xem ngươi nói, chẳng lẽ không có việc gì thì không thể tới sao, sau đó triệu viễn lấy ra mấy hộp lá trà, cái hộp đều là ngọc chế, mặt khác còn lấy ra một cái trữ vật giới chỉ, trà tự nhiên không phải lá trà bình thường mà là bích ngọc trà, điểm ấy dương lỗi tinh tường. Mà trong trữ vật giới chỉ kia, sẽ là ngọc thạch cùng những công pháp cấp thấp mình cần kia. Đây là đồ vật ngươi muốn, triệu lão ca, lần này thật đúng là cảm ơn ngươi rồi. Dương lỗi đem đồ vật trong trữ vật giới chỉ chuyển dời đến trong giới chỉ của mình, sau đó đem chiếc nhẫn trả lại cho triệu viễn. Cái này chuyện nhỏ mà thôi, triệu viễn lắc đầu nói, đối với lão ca ngươi mà nói là chuyện nhỏ, nhưng với ta mà nói là một đại sự, dương lỗi cười nói không đề cập tới cái này, lão đệ, lần này lão ca ra, ngoại trừ đêm này nọ cho ngươi, còn có một sự tình muốn ngươi hỗ trợ, triệu viễn nhìn xem dương lỗi, ngữ khí rất nghiêm túc nói ra, xem hắn như vậy, dương lỗi nhẹ gật đầu, nói ra, có chuyện gì, lão ca ngươi nói là được, chỉ cần ta có thể làm, nhất định sẽ giúp, cha ta muốn gặp ngươi một lần, nếu như lão đệ có thời gian mà nói, triệu viễn nhìn xem dương lỗi, từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được, Hắn rất hy vọng mình có thể đáp ứng, nếu như không có chuyện mà nói, Dương Lỗi biết rõ, hắn nhất định là sẽ không tùy tiện nói ra như vậy, dù sao lúc mới bắt đầu mình đã từng nói qua, đừng đem chuyện của mình nói cho người khác biết, xem ra Triệu Viễn lần này gặp khó khăn rồi, được rồi, lúc nào, Dương Lỗi gật đầu, nói thật ra, Triệu Viễn là sau khi Dương Lỗi đi vào Sùng Vũ Đại Lục, có một người bạn, cho nên đối với phần cảm tình này, Dương Lỗi vẫn là thập phần quan tâm, càng sớm càng tốt. Nếu như có thể mà nói, buổi tối hôm nay tốt nhất, Triệu Viễn nói ra, Dương lỗi nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, buổi tối ngươi tới tiếp ta, cảm ơn ngươi rồi Dương lão đệ. Triệu Viễn kích động nói, nhìn xem bộ dạng thần sắc này của Triệu Viễn, Dương lỗi không khỏi hiếu kỳ, Triệu Viễn đến cùng gặp sự tình gì, chẳng lẽ là có nhân vật lợi hại gì tìm hắn, cần thập thành đan của mình sao? Hoặc là nói muốn phương pháp luyện chế thập phần. Có phải có những chuyện khác gì hay không? Triệu lão ca nghiêm trọng rồi, ta là nhờ lão ca ngư chiếu cố đây này. Dương lỗi cười cười nói, không biết lão ca gặp cái nan đề gì, nếu như có thể thì nói ra, có lẽ ta có biện pháp. Triệu viễn thở dài nói, kỳ thật lại nói tiếp cũng là sự tình nội bộ trường phong thương hội chúng ta tranh quyền, hội trưởng lớn tuổi, cuối cùng muốn rời đi, cho nên muốn lựa chọn một người thừa kế, mà tuyển người thừa kế tự nhiên là cần người đối với trường phong thương hội cống hiến cùng trợ giúp lớn nhất. Đối với trường phong thương hội tương lai phát triển có lợi nhất, có tiềm lực nhất, chẳng lẽ lão ca muốn cạnh tranh trường phong thương hội hội trưởng? Ý định quản lý trường phong thương hội này Đây là chuyện tốt A, Dương lỗi nói, nếu như cần ta làm cái gì cứ nói thẳng là được, chỉ cần không đem ta bộc lộ ra mà nói, liền không có vấn đề, cần đang dược, ta có thể tận lực luyện chế nhiều một chút, thậm chí nếu như cần phù triện mà nói, ta cũng có thể cung cấp, triệu viễn lắc đầu. Cũng không phải ta muốn cạnh tranh trường phong thương hội hội trưởng, mà là phụ thân của ta, kỳ thật đây cũng là bất đắc dĩ, ta không tranh giành, bọn hắn cũng sẽ ra tay, đến lúc đó, cha con ta liền không có kết cục tốt rồi, cho nên không thể không tranh giành a trong giọng nói của Triệu Viễn lộ ra bất đắc dĩ, những chuyện này dương lỗi cũng tin tường, một cái thương hội lớn như vậy, ai cũng mơ tưởng nắm giữ, một khi đã trở thành người cầm lái thương hội, như vậy cái gì cũng có rồi, quyền lợi, Tài phú, mỹ nữ, một loạt đồ vật này, dễ như trở bàn tay, bất quá ở trong đó cạnh tranh cũng là thảm thiết, huyết tinh, tàn khốc, có ít người vì nó không từ thủ đoạn, cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô, không chỉ là trên chiến trường, ở gia tộc đấu tranh, tại thương hội đấu tranh, bên trong những thế lực này cũng giống như vậy, từng cái thế lực cuộc khởi, đều đạp trên thi quốc người khác mà đi, như vậy phụ thân ngươi lần này gặp ta là vì đang dược, dương lỗi không nghĩ ra được. Mình có cái gì đáng được phụ thân Triệu Viễn chú ý, ngoại trừ đang dược, dù sao tại sùng vũ đại lục, người có thể luyện chế thập thành đang, duy nhất một mình hắn mà thôi, Triệu Viễn nhẹ gật đầu, cha ta ý định cùng ngươi hợp tác, cần đại lượng đang dược, thiếu gia, có người tìm, lúc này hạ trúc đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói khẻ, dương lỗi nhẹ gật đầu, sau đó đối với Triệu Viễn nói, không tiện, Triệu Lão ca, ta có chút việc, phải đi ra ngoài một lát, ngươi đi đi, ta đi trước. Buổi tối ta tới tiếp ngươi, triệu viễn cũng đứng người lên, hạ trúc, đi tiện lão ca, dương lỗi nói một tiếng, chính mình liền đi ra trước, lúc này người đến tìm dương lỗi không phải người khác, mà là thiếp thân thị nữ tử nhi của dương nguyệt, bình thường mà nói, nếu như nhị tỷ dương nguyệt tìm mình có chuyện mà nói, đều sẽ đích thân đến, nhưng lần này rõ ràng phái ra một thị nữ, hiện tại chính nàng khẳng định là có chuyện làm trễ nải, hoặc là gặp được vấn đề gì rồi, cho nên mới để cho thị nữ của mình tới. Tam thiếu gia, tử nhi nhìn thấy dương lỗi dịu dàng thi lễ một cái, không cần đa lễ, nhị tỷ gọi ngươi tới đến cùng có chuyện gì, trong lòng dương lỗi có chút lo lắng, cho nên trực tiếp hỏi, tiểu thư để cho ta tới, bảo tam thiếu gia ngươi bây giờ trở về uy vũ vương phủ một chuyến, tử nhi nói, đến cùng có chuyện gì, chẳng lẽ nhị tỷ xảy ra chuyện gì? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, đối với nhị tỷ luôn quan tâm mình này, dương lỗi vẫn là thập phần lo lắng trong nội tâm không muốn làm cho nàng xảy ra chuyện gì, tử nhi nhẹ gật đầu, đi ở phía trước, vừa đi vừa nói, sự tình là như thế này, vi vũ vương phủ đến mấy nữ tử, tu vi rất tốt, nói là muốn mời tiểu thư đi làm cái gì bích thủy cung cung chủ, chương 136, bích thủy cung thần bí. 2. Bích thủy cung, dương lỗi nhớ mày, chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì nhị tỷ đã nhận được vị tiền bối kia truyền thừa, nhớ rõ ở dưới minh thủy hồ, Nhị tỷ Dương Nguyệt lấy được chính là Bích Thủy Tiên tử Bích Yên Thủy truyền thừa, xem ra sự tình có lẽ chính là như vậy. Nhưng Dương Lỗi không rõ chính là, vì cái gì đối phương sẽ biết nhị tỷ đã tiếp nhận truyền thừa, vậy thì kỳ quái rồi, bất quá những nghi vấn này đến hỏi tự nhiên sẽ tin tường. 10 phút sau, Dương Lỗi lần nữa bước vào uy vũ vương phủ, đi vào trong đại viện uy vũ vương phủ, có năm người, ngồi ở phía trên chính là nhị tỷ Dương Nguyệt của mình, mà ngồi ở hạ phương là bốn vị nữ tử che mặt. Dương lỗi thi triển giám định thuật, không khỏi chấn động, bốn người này mình vậy mà xem xét không ra, điều này cũng ý nghĩa bốn người này tu vi thâm bất khả trắc, tuyệt đối là trên vũ thần cấp, dù sao hiện tại dương lỗi giám định thuật đã đạt đến cao cấp, ngoại trừ cao thủ vũ thần cấp trở lên ra, những người khác, hoàn toàn có thể xem xét, đương nhiên nếu như đối phương có bảo vật thu liễm khí cơ đặc thù mà nói, cái kia lại ngoại lệ rồi, bất quá loại bảo vật này phải là cực phẩm linh khí trở lên. Thì ra là địa giai cửu phẩm trở lên, bằng không thì không có loại khả năng này. Nhưng nếu như trên người có được loại bảo vật này che giấu khí cơ của mình mà nói, chân thực ưng nhãn của dương lỗi lại hoàn toàn có thể nhìn thấu. Cho nên cho dù có được bảo vật có thể che giấu khí cơ bản thân cũng là vô dụng. Đây cũng chính là nói, bốn người trước mắt tuyệt đối là cường giả trên vũ thần. Đệ đệ ngươi đã đến rồi, nhanh đến bên này ngồi. Dương Nguyệt nhìn thấy dương lỗi đã đến, lập tức trên mặt phủ lên dáng tươi cười mừng rỡ. Đem dương lỗi kéo đến chỗ ngồi bên cạnh mình, nhị tỷ đến cùng là chuyện gì, các nàng là ai, dương lỗi nhỏ giọng hỏi, dương nguyệt thấp giọng nói, các nàng là bích thủy cung trưởng lão, lần này tới nói là muốn tiếp ta đi bích thủy cung đảm nhiệm bích thủy cung cung chủ, dương lỗi nói tiếp, bích thủy cung là bích yên thủy tiền bối sáng tạo hay sao, dương nguyệt nhẹ gật đầu, vậy ý của ngươi là đồng ý hay là không đồng ý, dương lỗi nói khẽ, ta không biết, ta, ta phải rời đi càng nguyên quốc. Dương Nguyệt nhỏ giọng nói ra, lúc này nữ tử ngồi ở phía trước nhất kia đứng lên, nhìn xem Dương Lỗi nói, ngài là Dương Lỗi, đệ đệ của cung chủ chúng ta đúng không? Phải, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, Dương Lỗi cũng suy đoán đến đi một tí, đoán chừng nhị tỷ của mình cầm chủ ý bất định, cho nên để cho mình trở về, mà một bên khác là bốn vị trưởng lão này lại nhất định phải mang Dương Nguyệt đi, nhưng lại không thể cưỡng bức, đành phải từ chỗ mình với tư cách đột phá, hy vọng có thể thuyết phục Dương Nguyệt. Bất quá đối với bốn người này, dương lỗi vẫn là mang theo thái độ hoài nghi, ai biết các nàng có hảo ý hay không, muốn cướp đoạt truyền thừa của nhị tỷ thì sao? Đây cũng là có khả năng đấy, bốn tỷ mùi chúng ta là bích thủy cung trưởng lão, lần này tới là hy vọng có thể mang tỷ tỷ ngươi dương nguyệt đi, trở thành tân nhiệm cung chủ của chúng ta, trở về tiếp nhận trưởng quản bích thủy cung, dương lỗi nhìn xem nàng nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao biết tỷ tỷ của ta chính là bích thủy cung cung chủ của các ngươi. Nàng nói, lúc tìm nhiệm cung chủ rời đi, đã từng để lại cung chủ một kiện tính vật, dựa vào cái tính vật này chúng ta có thể tìm đến người thừa kế của nàng, cũng chính là tân nhiệm cung chủ, dương lỗi lắc đầu nói, cho dù là như vậy, nhưng vậy thì sao? Ai biết có phải các người thật sự ý định để cho nhị tỷ ta đi làm cung chủ, chấp trưởng bích thủy cung mà không phải muốn cướp lấy truyền thừa của nhị tỷ ta hay không? Nghe xong lời này, nàng lắc đầu liên tục nói, cái này là không thể nào. Cung chủ truyền thừa không ai có thể cướp đoạt, nếu như động ý niệm như vậy mà nói, tất nhiên sẽ tao ngộ thủy tiên các cắn trả. Lúc này dương lỗi nhìn về phía nhị tỷ của mình, thấy nàng nhẹ gật đầu, coi như là như vậy, ta cũng vẫn là lo lắng, trừ khi các ngươi dùng tâm ma thề, tuyệt đối sẽ không đối với nhị tỷ ta bất lợi, hơn nữa phải bảo vệ an toàn của nàng. Bốn người nhẹ gật đầu, đối với tâm ma phát ra lời thề, thấy vậy lúc này dương lỗi mới yên lòng lại, nhị tỷ Ngươi cùng các nàng đi thôi, chỉ có đi theo các nàng ngươi mới có thể đạt được bồi dưỡng tốt nhất, có thể mau chóng bước vào vũ thần cảnh giới, dương lỗi nhìn xem dương nguyệt nói ra, thế nhưng mà, thế nhưng mà, nhị tỷ, chuyện tốt như vậy, đừng do dự, chờ thực lực bản thân ngươi đủ rồi, muốn làm cái gì cũng có thể, không có người có thể ngăn được, dương lỗi trước kia là nghe được tiếng gió, dương gia ý định sẽ cùng triệu gia kết minh, quan hệ thông gia mà đối tượng quan hệ thông gia rất có thể là nhị tỷ của mình. Chuyện này Dương Nguyệt cũng biết một chút, bất quá nàng là kiên quyết không đồng ý đấy, hơn nữa về sau ta có thời gian sẽ đi gặp ngươi, Dương Nguyệt cuối cùng vẫn gật đầu, đệ đệ, ngươi nhất định phải tới xem ta, bằng không thì ta sẽ, ta sẽ. Không nhận ngươi cái đệ đệ này rồi, Dương Nguyệt đi rồi, ngược lại là mang đến một tia lo nghĩ trong nội tâm dương lỗi, tiểu lỗi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Lúc này Dương Hữu hiện ra ở cửa ra vào, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, cũng suy đoán đoán chừng là cùng nhị tỷ có quan hệ, cùng bích thủy cung kia có quan hệ, đi vào thư phòng, Dương Lỗi liền hỏi, ngươi muốn biết cái gì, các nàng là người nào? Dương Hữu phát hiện bốn người các nàng Tu Vi cả đám đều so với mình không kém, thậm chí so với mình cường đại ra rất nhiều, để cho hắn không khỏi thầm giật mình, phải biết mình đã là vũ thần nhất giai, như vậy bốn người này Tu Vi đạt đến hạn trình độ khủng bố gì? Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết chính là nhị tỷ đã nhận được một vị cường giả truyền thừa, mà vị cường giả này gọi là bích yên thủy, nàng thành lập bích thủy cung, mà các nàng là bích thủy cung trưởng lão, lần này đến không có ác ý, dương lỗi nói ra, được rồi, như vậy cũng tốt, dương hữu thở dài, gia tộc cố ý cùng triệu gia quan hệ thông gia, chuyện này hắn như thế nào lại không biết, dù sao là nữ nhi của mình, biết rõ nàng không muốn, gặp nàng mất hứng, mình cũng không vui. Còn có chuyện gì sao? Không có mà nói, ta phải đi về rồi, ta còn có chuyện. Dương lỗi tính thời gian một cái, cũng không sớm, mình còn phải đi gặp phụ thân Triệu Viễn, dù sao mình đã đáp ứng, cũng không thể nuốt lời. Lần này Dương Hữu tìm Dương lỗi, về sự tình Dương Nguyệt chỉ là một cái trong số đó, mà trọng yếu nhất lại là một chuyện tình khác. Ngươi gần đây có phải là gặp sự tình gì hay không? Chương 137, Khách Khanh Trưởng Lão Dương lỗi vốn là sửng sờ. Sau đó kịp phản ứng, Đại Thái đoán được hắn muốn hỏi điều gì rồi, là sự tình mình bị ám sát, có lẽ sự tình Dương binh đã bị bộc lộ ra, mà gần đây cũng không có nghe được tin tức Dương binh, đoán chừng đã chạy khỏi kinh đô, mà sự tình mình bị sát thủ Thiên Tinh lâu ám sát, 89 phần 109 là hắn làm rồi, ta đã từng bị Dương Bình vây giết, may mắn tránh được một kiếp, hai ngày này lại tao ngộ sát thủ Thiên Tinh lâu, đối với những chuyện này, Dương Lỗi cũng không có tính toán giấu giếm. Dù sao coi như mình muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được, hơn nữa nói cho bọn hắn biết, đối với mình không phải là còn có trợ giúp sao, đám lão gia hỏa Dương gia kia sẽ không bỏ mặt, dù sao mình hiện tại là thiên tài Dương gia mấy trăm năm qua cũng chưa từng có, là thiên tài có hy vọng tiến vào Huyền Cơ môn trở thành chân truyền đệ tử nhất, vì cái gì không nói sớm một chút, Dương Hữu hơi có chút sinh khí, ngươi biết rõ như vậy rất có thể sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi sao? Người có phải cho là mình cánh cứng cáp rồi hay không? Đối với Dương Hữu chất vấn, quan tâm hắn, Dương lỗi lại cười nhạt một tiếng, ta biết rõ mình đang làm cái gì, thiên tinh lâu sát thủ mà thôi, chỉ cần không phải thần giai xuất động, ta vẫn có thể tự bảo vệ mình, ngươi không cần lo lắng, ngươi như thế nào tự bảo vệ mình, ngươi quá ngây thơ rồi, đừng tưởng rằng ngươi đạt đến vũ hoàng cảnh giới liền coi mình vô địch thiên hạ rồi. Nghe xong lời này Dương Hữu là một bụng tức giận, sáng hôm nay bị mấy vị trưởng lão gọi qua khiển trách, trong nội tâm nghẹn lấy hỏa khí. Lần này là muốn phát tiết ra, nếu như ngươi chính là vì cùng ta nói những chuyện này, vì giáo húng ta mà nói, vậy thì không cần rồi, ngữ khí dương lỗi như trước lạnh nhạt, ngươi, dương hữu tức giận đến không được, sau đó thở dài một hơi, hoàn toàn chính xác mình có quyền lợi gì đi quảng hắn khỉ gió, thật lâu mới nhìn dương lỗi nói, nếu như ngươi không có nắm chắc thì trở lại a dương lỗi lắc đầu, không cần, ta có chân linh phù, ngươi không cần lo lắng, chân linh phù, đúng, Đây là chân linh phù của ta, ngươi cầm, dương hữu lấy ra một quả phù triện, cũng là một quả chân linh phù, dương lỗi vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem ánh mắt dương hữu, cuối cùng vẫn gật đầu, nhận lấy phù triện trong tay hắn, nói tiếng cảm ơn, ngươi. Chính ngươi coi chừng, về phần sự tình dương binh ta sẽ xử lý, đã đi ra uy vũ vương phủ, về tới tư tinh cư, trong nội tâm dương lỗi vẫn nghĩ một sự tình, chính mình có phải có chút quá phận hay không? Nhưng nghĩ đến thời gian mình tại uy vũ vương phủ bị khi dễ, một tiêu hoài nghi kia liền tùy theo tán đi, bởi vì đã có Ngọc Thạch, Dương Lỗi liền ý định bày trận, tại tư tinh cư bố trí một cái huyển trận, như vậy như thế nào cũng sẽ có một ít hiệu quả, bày trận thuật, sơ cấp huyển trận, lên, Dương Lỗi bày đặt cốt Ngọc Thạch, trong tay không ngừng véo lấy các loại thủ ấn huyền diệu, từng đạo ấn pháp đánh vào trong đó, sau đó chỉ thấy không trung xuất hiện một màn sáng nhàng nhạt, nhưng rất nhanh biến mất, làm xong hết thảy. Dương lỗi lại ở trên mấy miếng ngọc thạch đánh vào vài đạo ấn pháp, nương theo mấy khối ngọc thạch này, liền có thể không bị trận pháp ảnh hưởng, hạ trúc, xuân lan, còn có tư nhã, ba miếng ngọc thạch này các ngươi mang theo trong người, nhớ kỹ chỉ có mang theo ngọc thạch này mới sẽ không phải chịu huyễn trận này ảnh hưởng, bằng không thì sẽ bị lâm vào trong Huyễn trận, dương lỗi đem ba khối ngọc thạch đã đánh vào ấn pháp đưa cho ba người hạ trúc, dặn dò, đã biết, thiếu gia dương lỗi phất phất tay, ra hiệu các nàng đi làm chuyện của mình. Một giờ sau, khóe miệng dương lỗi dơ lên vẻ tươi cười, triệu viễn đến rồi, tiếng nhập sân nhỏ, nhưng lại bị lạc vào bên trong ảo cảnh, dương lỗi thầm nghĩ trong lòng, cái huyễn trận này vẫn là có thể thực hiện đấy, quy lực cũng coi như không tệ, tối thiểu vây khốn triệu viễn, tuy hắn hiện tại tu vi không cao, chẳng qua hiện nay cũng đạt tới vũ sư hậu kỳ cảnh giới, một vũ sư hậu kỳ tu luyện giả ở bên trong trận pháp không có đầu mối, liền chứng minh mình bày trận thuật đã sơ lộ ra hiệu quả. Bất quá đối với vũ đế hoặc là võ thánh cấp võ giả, dương lỗi cũng không biết đến cùng có thể khốn bao lâu rồi, có lẽ vài giây đồng hồ đã bị bài trừ cũng không nhất định, dù sao không có thử qua, liền không có quyền lên tiếng, thấy thời gian không sai biệt lắm, dương lỗi lăng không đánh ra vài đạo ấn pháp, đem triệu viễn phóng ra, triệu lão ca, cái huyển trận này của ta như thế nào, nhìn xem triệu viễn thập phần chật vật, dương lỗi vừa cười vừa nói, triệu viễn phiền muộn không thôi nói, ngươi cái hỗn tiểu tử. Đây không phải có chủ tâm để cho lão ca ta xấu mặt sao, dương lỗi vội nói, lão ca, ngươi uống một ngụm trà, xin bớt giận, xin bớt giận. Ta đây không phải vừa mới nếm thử bố trí trận pháp, đang muốn thử xem sao, không nghĩ tới chính ngươi đưa đến cửa, ai. Tính toán ta không may, triệu viễn tiếp nhận chén trà, bất đắc dĩ nói, lão ca ngươi thật sự là tệ tướng trong bụng có thế chống thuyền, dương lỗi nghe vậy cười ha hả nói, bất quá lão ca, cái huyển trận này như thế nào. Coi có được không, lão đệ ngươi có thực khiến ta giật mình, không chỉ có luyện đan, rõ ràng còn biết bày trận, thật lợi hại, triệu viễn tự đáy lòng dơ ngón tay cái, thiên phú như thế, đã có thể luyện chế ra thập thành đan, còn có thể bố trí trận pháp, có thể nói ít càng thêm ít, gần như là không có, sơ học mà thôi, để cho lão ca chê cười, dương lỗi cười nói, cái này còn sơ học, đợi sáng mai bố trí cho ta một cái ở tiểu viện, tốt xấu cũng an tâm một ít, triệu viễn nhấp một ngụm trà thoải mái nói, không có vấn đề, chúc lòng thành mà thôi, dương lỗi cười đáp, vậy thì tốt, lão ca ta ở chỗ này trước tạ ơn rồi, triệu viễn cũng thật cao hứng, tại nhà mình bố trí một cái trận pháp như vậy, cảm giác sẽ an toàn nhiều lắm, lão ca, chúng ta là cái quan hệ gì, chúc việc nhỏ ấy còn cần khách khí như vậy, nói tóm lại, triệu viễn người này cho dương lỗi cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên dương lỗi cũng vui vẻ cùng hắn trao đổi, dù sao dương lỗi tại sùng vũ đại lục bằng hữu không nhiều lắm, Mà Triệu Viễn là một cái tốt nhất, đương nhiên mặt khác cũng còn có vài cái quan hệ có chút mập mờ đấy. Sau nửa giờ, trường phong thương hội, trong một gian sương phòng, tại đây không có những người khác, chỉ có một vị lão giả thoạt nhìn 50-60 tuổi, vậy hẳn là phụ thân Triệu Viễn rồi, tuy thoạt nhìn tuổi trẻ, bất quá 50-60 tuổi mà thôi, nhưng dương lỗi tinh tường, hắn có lẽ không sai biệt lắm 80 tuổi, bởi vì tu vi cao thâm, nên thoạt nhìn mới trẻ tuổi như vậy, chương 138 tinh huyết đan. 1. Giám định thuật, Triệu Vũ, Võ Thánh Tứ Giai, trưởng lão trường phong thương hội, Dương lão đệ, đây là cha ta Triệu Vũ, Triệu Viễn giới thiệu nói, Triệu trưởng lão ngươi tốt, Triệu Viễn là Triệu Viễn, phụ thân hắn là phụ thân hắn, cho nên Dương lỗi cũng không có biểu hiện nhiệt tình như thế nào, ngữ khí thập phần lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu hiện dư thừa, phụ thân, đây là Dương lỗi mà ta cùng ngươi nói, Dương lỗi tiểu huynh đệ, Ta là nghe Viễn Nhi nói rất nhiều về ngươi, quả nhiên là anh hùng suốt thiếu niên, nhanh mời ngồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, dương lỗi cũng không để ý, rất là tùy ý ngồi xuống, mà lúc này Triệu Vũ đối với Nhi tử của mình đưa mắt ra ý, ra hiệu hắn ly khai một lát, Triệu Vũ cũng không muốn để cho Nhi tử của mình khó xử, dù sao hắn vốn không muốn cho dương lỗi tăng thêm nhiều phiền toái như vậy, lần này gọi dương lỗi tới là có chút bất đắc dĩ, Triệu Vũ cũng tin tường ý nghĩ trong lòng của Nhi tử mình. Cho nên mới phải nháy mắt để cho hắn ly khai. Dương lỗi cũng tin tường. Cho nên thấy Triệu rời đi cũng không nói gì thêm. Không biết Triệu trưởng lão lần này tới tìm ta là có chuyện gì. Dương lỗi rất trực tiếp. Không có quanh co lòng vòng. Lần này mình đến bất quá là xem trên mặt mũi của Triệu Viễn mà thôi. Nhưng Triệu Vũ lại cười cười. Rót cho Dương lỗi chén trà. Hiện chất ngươi đã cùng Viễn Nhi là bằng hữu. Như vậy cũng đừng xa lạ như vậy. Bảo ta Triệu Thúc là tốt rồi. Dương lỗi nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt. Mình và Triệu Viễn thậm chí cũng có thể gọi gia gia rồi, còn gọi ngươi thúc thúc, bất quá trong nội tâm nghĩ như vậy mà thôi, biểu hiện ra vẫn gật đầu, dù sao đối với dương lỗi mà nói không sao cả, một cái xưng hô mà thôi, sẽ không thua thiệt cái gì, cũng không cần vì vậy mà đáp ứng hắn điều kiện gì, Triệu Thúc, như vậy mới đúng nha, Triệu Vũ ha ha cười cười, lộ ra hết sức cao hứng, Triệu Thúc, chúng ta cũng đừng quanh co lòng vòng. Lần này triệu thúc để cho triệu lão ca tới tìm ta đến cùng có chuyện gì, cứ việc nói thẳng, dù sao cũng không có người ngoài, có thể giúp ta sẽ tận lực giúp, dương lỗi không có ý định ở chỗ này hao tổn xuống dưới như vậy, chuyện của mình còn rất nhiều, vậy thì tốt, hiền chất ngươi đã nói như vậy, ta cũng không hề dông dài rồi, lần này ta buộc viễn nhi tìm hiền chất ngươi tới gặp mặt, là muốn hiền chất trở thành khách khanh trưởng lão của trường phong thương hội ta, triệu viễn nói thẳng, dương lỗi nghe vậy sửng sờ, lắc đầu nói. Triệu thúc, không tiện, điều này e rằng không được, để cho ta gia nhập trường phong thương hội là không thể nào, ta không thích bị ước thúc, triệu vũ tự hồ sớm đoán được phản ứng của dương lỗi, nói tiếp, hiền chất, ngươi trước không nên vội vã cự tuyệt, hãy nghe ta nói tin tường lại quyết định, ngươi nói, ta nghe là được, dương lỗi cũng không nóng nảy, mà là mỉm cười, xem hắn có thể nói ra cái gì, dù sao mình hiện tại đã ngồi ở chỗ này rồi. Kỳ thật cái khách khanh trưởng lão này cũng không cần hiền chất ngươi làm quá nhiều chuyện, chủ yếu ở thời điểm trường phong thương hội ta có khó khăn trợ giúp là được rồi. Về phần sự tình khác, ngươi muốn làm liền làm không muốn làm mà nói, có thể chối từ, nói cách khác cái khách khanh trưởng lão này hoàn toàn là tự do, đương nhiên chỗ tốt tự nhiên cũng là có. Tài nguyên của trường phong thương hội chúng ta, ngươi có thể tùy ý sử dụng, gần như cùng thương hội trưởng lão chúng ta, Triệu Vũ nói ra, tài nguyên của trường phong thương hội. Dương lỗi tự nhiên là động tâm, nói giỡn, một cái thương hội lớn như vậy, tích lũy mấy ngàn năm, khẳng định có rất nhiều thứ tốt, hơn nữa chỉ là phạm vi trường phong thương hội khống chế, mạng lưới tin tức lớn như vậy, đối với mình mà nói đều là một cái hấp dẫn cực lớn, nếu như mình muốn cái gì, muốn tìm cái gì, thông qua trường phong thương hội, cái kia phải nhanh nhiều lắm, bất quá dương lỗi cũng không nhận ra thật sự sẽ dễ dàng như vậy là có thể đạt được tài nguyên của trường phong thương hội rồi. Nếu như sự tình đơn giản như vậy, như vậy ai cũng nguyện ý, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Triệu Vũ đã nói ra, khẳng định còn có những vấn đề khác cần mình đi giải quyết, mà vấn đề này, chính là vấn đề mấu chốt lần này hắn gọi mình tới rồi, nghe Triệu Thúc nói như vậy, ta đích thật là động tâm rồi, bất quá trên trời sẽ không vô duyên cớ rớt xuống bánh ngọt a cho nên Triệu Thúc ngươi vẫn là trực tiếp nói rõ đi, cần ta làm cái gì a Ta cần hiền chất ngươi giúp ta ngồi lên vị trí hội trưởng trường phong thương hội. Triệu Vũ nhìn xem Dương Lỗi, rất nghiêm túc nói ra. Dương Lỗi nhớ mày, vị trí hội trưởng trường phong thương hội. Như vậy thì ra là cần chính mình tham gia nội bộ đấu tranh bên trong trường phong thương hội bọn hắn. Đây cũng không phải là một sự tình đơn giản. Nói không chừng sẽ tao ngộ ám sát. Cái trường phong thương hội này đã thành lập mấy ngàn năm nay, phát triển trở thành một thế lực to lớn. Có bao nhiêu củ cải, có bao nhiêu cao thủ đều là một cái không biết, mình mới là vũ hoàng nhất giai mà thôi, nếu như tham gia đấu tranh ở giữa bọn họ, làm không tốt ngay cả toàn thay đều lưu không nổi, mà lúc này hệ thống nhắc nhở truyền đến, Đinh, chi nhánh nhiệm vụ mở ra, khống chế trường phong thương hội ở bốn khối đại lục trên huyền Nguyên Tinh, đem hắn xác nhập, trở thành thương hội lớn nhất huyền Nguyên Tinh. Nhiệm vụ ban thưởng không biết, nhiệm vụ thất bại khấu trừ hai hạng phụ trợ hệ thống, chi nhánh nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, trợ giúp triệu vũ cướp lấy vị trí hội trưởng trường phong thương hội, thành lập thế lực thuộc của mình, nhiệm vụ ban thưởng xem độ hoàn thành mà định ra, dương lỗi ngay ngẩn cả người, điều này cũng ý nghĩa mình nhất định phải tham gia trường phong thương hội nội bộ đấu tranh rồi. Hơn nữa từ tin tức nhiệm vụ đến xem, cái trường phong thương hội này không chỉ là ở sùng vũ đại lục mới có, ba khối đại lục khác cũng có trường phong thương hội, bất quá trường phong thương hội bên trong ba khối đại lục khác có phải cường đại như vậy hay không? có phải cũng là thương hội lớn nhất đại lục hay không? Vậy thì không được biết rồi. Được rồi, triệu thúc, ta đáp ứng ngươi, trợ giúp ngươi leo lên vị trí hội trưởng trường phong thương hội. Nhưng ta cần làm cái gì? Ngươi cũng đừng nói muốn ta đi giúp ngươi đối phó những võ thánh vũ thần cường giả kia. Ta là không có năng lực đó. Ngoại trừ luyện chế đang vượt ra, ta liền không có gì có thể giúp được ngươi rồi. Dương lỗi nhìn xem hắn nói, triệu vũ vừa nghe đến dương lỗi đáp ứng. Kích động không thôi, dương lỗi đáp ứng Như vậy mình đại sự có thể thành, cái trường phong thương hội này liền là vật trong túi mình, ai cũng tin tường, một luyện đan sư có thể luyện chế thập thành đang uy vọng, lực ảnh hưởng, nếu như thả ra tin tức, có một vị đan sư có thể luyện chế thập thành đang ủng hộ mình, chút ít lão gia hỏa bên trong thương hội tất nhiên sẽ vô điều kiện ủng hộ mình, chương 139, tinh huyết đang. 2. Nói giỡn, những lão gia hỏa kia, thật nhiều đã là thọ nguyên không nhiều mà có một vị luyện đan sư có thể luyện chế thập thành đan mà nói, liền có thể luyện chế tinh huyết đan, cái tinh huyết đan này có thể bổ sung máu huyết người, gia tăng thọ nguyên của bọn hắn, đây là bao nhiêu hấp dẫn, những lão gia hỏa tu luyện mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm kia, cần có nhất đúng là những vật này rồi, cho nên niên kỷ càng lớn, sống càng lâu dài, bọn hắn lại càng sợ chết, điểm này Triệu Vũ chính mình cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thời điểm tuổi trẻ dám đánh dám liều rất không sợ chết, mà già rồi, liền rút lui, trở nên rất sợ chết, không cần, cái này không cần, hiền chất chỉ cần luyện đan là được rồi, chỉ cần hiền chất ngươi có thể luyện chế ra một loại đan dược liền mọi sự đại cát triệu vũ cười ha hả nói, loại đan dược này đối với hiền chất ngươi mà nói, có lẽ chưa tính là việc khó gì, dương lỗi ngược lại là kinh ngạc không thôi, lại để cho mình luyện chế một loại đan dược là được, đan dược gì lợi hại như vậy, Chẳng lẽ là đan dược nào đó có thể khống chế tâm thần người, nếu như là loại đan dược này mà nói, cũng có khả năng, nhưng mà chỉ là khả năng mà thôi, coi như là có đan dược như vậy, đối với những võ thánh, vũ thần cấp cao thủ kia, trên cơ bản không có trọng dụng, bọn hắn tính cảnh giác là đạt tới cực điểm, là đan dược gì lợi hại như vậy, rõ ràng có thể nhẹ nhàng đạt tới mục đích thế kia, dương lỗi không khỏi hỏi, tinh huyết đan, triệu vũ nói, tinh huyết đan. đan dược gì? ta không có từng nghe nói qua, Dương Lỗi lắc đầu, ở trong trí nhớ của Dương Lỗi không có nghe nói qua loại đan dược này, ở bên trong hệ thống tự hồ cũng không có phát hiện tin tức về loại đan dược này, Dương Lỗi trả lời thật ra khiến Triệu Vũ sững chất, ngươi nói đùa sao? Ở trong mắt hắn xem, Dương Lỗi có thể luyện chế thập thành đan, đan dược như tinh huyết đan làm sao có thể không biết? Cái tinh huyết đan này là đan dược cực kỳ nổi danh, cực kỳ trân quý, người có thể luyện chế ra tinh huyết đan này" Phải là luyện đan sư có thể luyện chế thập thành đan, mà với tư cách một luyện đan sư, tuyệt không có khả năng không biết tinh huyết đan. Kỳ thật đan phương tinh huyết đan này trên cơ bản tùy tiện một đại gia tộc nào cũng có, nhưng mấu chốt người có thể luyện chế thập thành đan lại không có. Nếu như không phải thập thành đan, như vậy luyện chế ra đến tinh huyết đan chỉ là một phế đan, không chỉ không có hiệu quả, người lại là một loại đan dược kịch độc, đối với thân thể tu luyện giả tổn hại thật lớn mà dương lỗi nói hắn không biết tinh huyết đang là đang dược gì, để cho hắn không tin rồi, cho rằng dương lỗi đang nói đùa, thấy triệu vũ như vậy, tuy dương lỗi không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là lắc đầu nói, triệu thúc, không nói gạt ngươi, cái tinh huyết đang này rốt cuộc là đang dược gì, ta đích thật là không biết, cũng chưa từng nghe nói qua, triệu vũ thấy bộ dạng dương lỗi không giống như là đang nói láo, cũng tin tưởng hắn nói, dù sao dương lỗi hoàn toàn không cần phải lừa gạt hắn, Cái tinh huyết đan này là một loại đan dược so sánh đặc thù, không có phẩm cấp, nhưng tác dụng lại là tu luyện chi nhân tha thiết ước mơ. Dương lỗi giật mình nhìn xem triệu vũ, tu luyện chi nhân tha thiết ước mơ, chẳng lẽ là ăn vào có thể tu vi tiếng nhanh, triệu vũ lắc đầu, không phải, nếu như chỉ là đan dược tinh tiếng tu vi, còn không có đạt đến nước này. Chẳng lẽ cùng phá chướng đan đồng dạng, có thể để cho người đột phá bích chướng tăng lên một cảnh giới, dương lỗi nhớ tới ở bên trong minh thủy hồ lấy được phá chướng đan. Phá chướng đan này đích thật là đồ vật mà tất cả tu luyện giả tha thiết ước mơ, triệu vũ vẫn là lắc đầu. Phá chướng đan tuy quý giá, nhưng không có khó cầu như tinh huyết đan, cũng không có trọng yếu như tinh huyết đan. Phá chướng đan chỉ có thể nhằm vào vũ thần đại viên mãn, mà người có thể đạt tới vũ thần đại viên mãn ít càng thêm ít, cho nên phá chướng đan tuy lợi hại, nhưng có thể dùng đến phá chướng đan lại không có bao nhiêu người, cho nên đối với một ít người mà nói, phá chướng đan xa xa so ra kém tinh huyết đan yếu triệu thúc ngươi cũng đừng quanh co nữa, cái tinh huyết đang này đến cùng có hiệu quả thần kỳ gì, rõ ràng lại để cho người coi trọng như vậy, dương lỗi hoàn toàn bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, tinh huyết đang có thể bổ sung máu huyết cho tu luyện giả, gia tăng thọ nguyên của tu luyện giả, đây đối với một ít tu luyện giả thọ nguyên sắp hết mà không thể đột phá mà nói, tinh huyết đang là dị thường trân quý, so với phá chứng đang mà nói, càng thêm quý giá, càng thêm quý hiếm, triệu vũ giải thích nói ra bổ sung máu huyết Gia tăng thọ nguyên, con mắt dương lỗi sáng ngời, không nghĩ tới còn có đang dược như vậy, nếu thật là nói như vậy, nếu mình có thể luyện chế ra đang dược này, liền có thể lung lạc một đống lớn cao thủ, hơn nữa còn là một lão gia hỏa ít tu vị khủng bố, bất quá tinh huyết đang này đã quý trọng như vậy, quý hiến như thế, chỉ sợ đẳng cấp cũng không thấp, mà trước kia Triệu Vũ đã từng nói qua, cái tinh huyết đang này không có đẳng cấp, vậy cũng có thể là đã vượt qua thiên giai. Mình bất quá là trung cấp luyện đan sư mà thôi, làm sao có thể luyện chế đi ra được, coi như là sử dụng tử tương quả cũng chưa chắc có thể thực hiện, đúng vậy, là gia tăng thọ nguyên, nếu như hiền chất ngươi có thể luyện chế ra tinh huyết đan mà nói, như vậy ta muốn trưởng quảng trường phong thương hội liền không có bất kỳ nghi vấn rồi, hơn nữa hiền chất ngươi còn có thể sử dụng tinh huyết đan này để cho những lão gia hỏa tu vi cao cường kia vì ngươi làm việc, vì tinh huyết đan, bọn hắn sẽ không chúc do dự đáp ứng ngươi đấy. Điểm ấy dương lỗi tự nhiên tin tường, nhưng mấu chốt là mình có thể luyện chế ra hay không, hơn nữa mình cũng không có đan phương, triệu thúc, thứ cho ta nói thẳng, tinh huyết đan này đã khó được như vậy, cũng ý nghĩa tinh huyết đan này rất khó luyện chế, ta cũng chưa chắc có thể luyện chế ra, huống hồ, vãn bối cũng không có đan phương tinh huyết đan, cho nên vãn bối tuy cũng muốn luyện chế tinh huyết đan này, nhưng mà hữu tâm vô lực a triệu vũ nghe vậy ha ha cười nói, đây đối với luyện đan sư khác mà nói, Có thể là vấn đề lớn, nhưng đối với hiền chất ngươi mà nói lại hoàn toàn là không có vấn đề, luyện chế tinh huyết đan này yêu cầu chỉ có một, cái kia chính là thập thành đan mới hữu hiệu, nói cách khác, người luyện chế tinh huyết đan phải luyện chế ra thập thành đan mới được, những thứ khác, chính thành đan đều là vô dụng, mà hiền chất ngươi lại có thể luyện chế ra thập thành đan, về phần đan phương cùng dược liệu, cái này hoàn toàn không là vấn đề, đan phương ta có, mà dược liệu, ta cũng có. Húng hồ nếu như những lão gia hỏa kia biết có người có thể luyện chế tinh huyết đan, dược liệu chính bọn hắn sẽ chuẩn bị, căn bản không cần hiền chất ngươi quan tâm, chương 140, thiên đao nhất thức. 1. Thế nhưng mà, triệu thúc, cái thập thành đan này ta đích thật là có thể luyện chế được đi ra, nhưng luyện chế thập thành đan lại là huyền dai cửu phẩm trở xuống, nếu như phẩm cấp đạt đến địa dai, như vậy ta căn bản là luyện chế không ra, tỷ lệ thất bại quá lớn, Căn bản không có khả năng kia, cho nên nếu như tinh huyết đang này là địa dai hoặc là địa dai trở lên mà nói, ta liền luyện chế không ra rồi, dương lỗi nói ra, nghe được dương lỗi nói, triệu vũ cười nói, hiền chất ngươi hiểu lầm lời nói của ta rồi, ta trước kia nói tinh huyết đang không có phẩm cấp, cũng không phải nói phẩm cấp tinh huyết đang muốn cao hơn thiên dai, mà là tinh huyết đang này luyện chế kỳ thật rất đơn giản, phẩm cấp cũng chỉ tương đương với huyền dai mà thôi. Bất quá muốn chính thức trở thành tinh huyết đang nhất định phải là thập thành đang, cho nên qua nhiều năm như vậy, không ai có thể luyện chế ra tinh huyết đang, cũng là bởi vì bọn hắn căn bản là luyện chế không ra thập thành đang. Nguyên lai là như vậy a như vậy ta có thể thử xem, bất quá thành hay không cũng không biết, dương lỗi rốt cục biết rõ ràng tinh huyết đang này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi. Triệu Vũ cao giọng cười nói, nhất định sẽ được, hiền chất đã có thể luyện chế thập thành đang. Như vậy tinh huyết đăng này cũng là không có chút vấn đề nào đấy. Nói xong triệu vũ đem một tờ đăng phương đưa tới, đúng là đan phương của tinh huyết đăng. Tinh huyết đăng này có một vị dược liệu trọng yếu nhất, cũng là trân quý nhất, chính là tinh huyết thảo rồi. Tinh huyết thảo này là thánh thú hoặc là thần thú sau khi chết thi thể máu huyết thai ngén đi ra, cực kỳ trân quý. Bất quá lại không có trân quý như Dương Lỗi ngày ấy nói ra ngàn năm hạt sen như vậy, dù sao thánh thú cùng thần thú tại Sùng Vũ Đại Lục vẫn là có không ít đấy. Trong túi trữ vật này có tất cả dược liệu luyện chế tinh huyết đang, ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của hiền chất, triệu vũ khẽ cười nói, dương lỗi thu hồi này nọ nói, triệu thúc, ta là đã nói rồi, nếu như không thành mà nói, ngươi đừng trách ta, dù sao tinh huyết đang này thật sự là không có thử qua, không đủ nắm chắc, triệu vũ nói, nếu như thật sự không được, đó cũng là thiên ý, bất quá ta tin tưởng hiền chất ngươi nhất định sẽ được, ra gian phòng, gặp triệu viễn tại đó chờ đợi mình, dương lỗi liền đi qua. Thế nào, thỏa đàm sao, Triệu Viễn thấy Dương Lỗi đi ra, liền chạy ra đón chào. Dương Lỗi biết rõ hắn hết sức quan tâm chuyện này, dù sao cái này quan hệ đến tương lai của hắn và phụ thân hắn, đối với cái này trong lòng Dương Lỗi cũng là thập phần lý giải. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, ta đã đáp ứng Triệu Thúc rồi, bất quá thành hay không còn phải xem thiên ý rồi. Dương Lỗi cũng là ăn ngay nói thật, chẳng qua nếu như phẩm cấp tinh huyết đan kia chỉ là tương đương với huyền dai mà nói như vậy luyện chế còn không có độ khó gì đấy dù sao luyện chế huyền dai đang dược, gia nhập tử tương quả như vậy xác suất thành công đã đạt đến một tình trạng rất cao vậy thì tốt quá, triệu viễn nghe xong lời này, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, triệu lão ca chúng ta đi trước chỗ ngươi A còn cần bố trí cho ngươi một cái trận pháp đây này, dương lỗi nhớ tới mình đáp ứng muốn bố trí cho hắn một cái huyển trận cho nên liền nói ra triệu viễn nghe xong vỗ xuống đầu của mình ngươi xem ta Cao hứng đến ngay cả vấn đề này cũng quên, chúng ta lúc này đi, tiểu viện của ta cách nơi này cũng không phải rất xa, đi vài bước là có thể đến rồi, hai người một đường đi bộ, bỗng nhiên dương lỗi cảm giác được một cổ lạnh lẽo thấu xương, trong nội tâm cảnh giác, lần này chỉ sợ là kim bài sát thủ kia lại tới nữa, lập tức chậm lại, mở ra chân thực ưng nhãn, dương lão đệ, ngươi như thế nào dừng lại rồi, triệu viễn thấy dương lỗi chậm lại, liền hỏi, lão ca, chúng ta phiền toái rồi hiện tại chúng ta bị người theo dõi, dương lỗi cười khổ một tiếng, ở chân thực ưng nhãn quan sát xuống, phát hiện sát thủ lần này tới rõ ràng không chỉ một cái, ba phương hướng đều có, đã đem hai người vây quanh rồi, một cái giám định thuộc xuống dưới, một cái trong đó là vũ đế tam giai mà đổi thành hai cái khác là vũ hoàng cảnh giới, một vũ hoàng lục dai, một vũ hoàng bát dai, nói cách khác ba người này có một người là kim bài sát thủ, mà hai người khác là ngân bài sát thủ, không thể nào, Tại đây cách trường phong thương hội không bao xa, có lẽ không có ai có gan động thủ đi, nhưng sau đó lại nghĩ tới, cái này có thể là đối đầu của cha mình, lục trưởng lão triệu mậu, lục trưởng lão triệu mậu kia là cái không từ thủ đoạn, tìm người ám sát cũng là có khả năng đấy, dương lão đệ, lần này có thể là ta liên lụy ngươi rồi, nghĩ thông suốt những chuyện này, triệu viễn cười khổ nói, không nghĩ tới bọn người triệu mậu rõ ràng dùng ra thủ đoạn như vậy, dương lỗi nghe vậy lại lắc đầu, bọn hắn không phải tới tìm ngươi, Mục tiêu của bọn hắn là ta, là ta liên lụy lão ca ngươi mới đúng, ba sát thủ này rất rõ ràng là nhắm về mình, tuy bọn hắn còn không có triệt để bộc lộ ra, nhưng dương lỗi có thể cảm giác được, mục tiêu của bọn hắn chính là mình, sát khí trực chỉ chính mình, mặc kệ hướng về phía ai đến, chúng ta lần này phải trước thoát khỏi bọn hắn nói sao, Triệu Viễn nói, bất quá dương lão đệ ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì trong chốc lát, cha ta sẽ chạy đến cứu viện rồi. Ta vừa mới bóp nát đưa tin phù. Bọn hắn đã thu được tin tức rồi. Dương lỗi gật đầu. Vốn là lần này cần bạo lộ lá bài tẩy của mình. Bất quá đã chỉ cần có thế ngăn chặn một lát. Như vậy mình cũng không cần sử dụng bạo vũ lê hoa châm. Càng không cần sử xuất chân linh phù. Như vậy là lãng phí. Lão ca, ngươi có thể ngăn chặn một vũ hoàng bát dai hay không? Dương lỗi tinh tường. Mình chỉ có thể ngăn chặn hai người trong đó. Một vũ đế tam dai cùng một vũ hoàng lục dai đã là đạt đến cực hạn. Nếu như ba cái khẳng định không được, trừ khi sử dụng bạo vũ lê hoa châm, hoặc là phong ẩn đao xuất hiện thuộc tính nhất kích tất sát, bằng không thì không có khả năng quá lớn, vốn tưởng rằng triệu viễn sẽ khó khăn, nhưng không nghĩ tới hắn rất thông dông nhẹ gật đầu, một vũ hoàng bát dai, ta vẫn là có thể ứng phó, dương lỗi nghĩ nghĩ cũng thế, tuy tu vi triệu viễn thấp, nhưng với tư cách nghi tử triệu vũ, quản sự trường phong thương hội, người thừa kế tương lai, như thế nào sẽ không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng chứ? Vậy thì tốt, lão ca ngươi cũng nên cẩn thận, đến lúc đó ta có khả năng không lo nổi ngươi rồi, trong bọn hắn có một vũ đế cao thủ, dương lỗi nhắc nhở, yên tâm, dương lão đệ chính ngươi coi chừng là được, ta không cần ngươi quản, các ngươi xuất hiện đi, đừng tránh né, ta đã phát hiện các ngươi rồi, dương lỗi đối với chỗ ẩn nức của kim bài sát thủ kia hô.